Chương 435, Lão Hòa Thượng Liều mạng 2. Lão Hòa Thượng Tuệ Chân này có thù giết đồ đệ với mình, có thể nói là không đội trời chung. Mặc dù hiện giờ sở hiu lợi dung quan tư vũ, tạm thời đè ép chuyện này xuống, có điều chỉ cần lão hòa thượng Tuệ Chân này sống thêm một ngày thì sẽ như quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. liên tục bị sở hưu áp chế, trong mắt Tuệ Chân cũng lộ vẻ quyết. Liệt, con người đều sợ chết, nhưng Tuệ Chân không sợ. Võ giả thiên nhân hợp nhất theo lý mà nói có thể sống tới 200 năm, nhưng thực tế lại hiếm người sống tới 200 tuổi. Tuệ Chân đã sống 180 năm, khi còn ở Đại Quang Minh tự hắn đã cảm giác được tuổi thọ của mình sắp hao hết, đã sớm chuẩn bị cho cái chết của mình. Tuệ Chân chỉ có điều duy nhất tiếc nuối, đó chính là để Tử Minh Trần. Rõ ràng là có thực lực và thiên phú tiến thêm một bước, kết quả lại chết oan chết uổng. Thù hận của Minh Trần hắn không báo được nữa, nhưng hắn tin tưởng Kim Cương Viện sẽ không lãng quên. Còn giờ đây, Phù Ngọc Sơn Đại Chiến Chính Ma trở thành nơi an nghỉ cho hắn cũng không. Tệ, Tuệ Chân gia nhập Đại Quang Minh tự từ nhỏ. Cả đời trừ ma vệ đạo, chém giết vô số tà ma hung đồ, giờ trước. Khi chết còn kéo được một cao thủ ma đạo chôn cùng, hắn có chết cũng có ý nghĩa. Mỗi người không sợ chết đều hết sức kinh khủng, cho dù giờ khí huyết tuệ chân đã bắt đầu suy bại, nhưng một khi hắn bắt đầu liều mạng, đừng nói là giờ sở hưu không thể phát huy toàn bộ thực. Lực cho dù là sở hữu trong thời toàn thịnh cũng phải nhượng bộ lui binh